Luồn lách qua những đám đông người ở Riva del Lisbonia, London và Sina và Ferris đi sát theo mép nước tìm đường tiến vào quảng trường saint và đến rìa phía nam nơi quảng trường tiếp giáp biển. Ở đây du khách đông nghịch tạo thành một đám đông chen chút về quanh London khi họ cùng đổ dồn tới quảng trường để chụp hai cây cột đồ sộ sừng sững tại đó, cổng chào chính thức đi vào thành phố. London ghi thầm, biết rằng địa điểm này từng được dùng cho các vụ hành quyết công khai cho tới cuối thế kỷ thứ 18. Trên đỉnh một trong hai trụ biểu của cổng chào là biểu tượng xuất hiện khắp mọi nơi của Venice, con sư tử có cánh. Trong khắp thành phố, có thể nhìn thấy con sư tử có cánh kiêu hãnh đặt móng vuốt lên một cuốn sách mở có dòng chữ Latin «Pastibim Mace, Evangelistamius», mong người bình yên, Mark, nhà truyền giáo của ta. Theo truyền thuyết, những lời này là một thiên thần ban cho thánh Mark khi Ngài đến Venice, cùng với lời tiên đoán rằng thân xác Ngài sẽ có ngày nằm tại đây. Câu chuyện không xác thực này sau này được người dân Venice biện minh cho việc đoạt hại cốt Thánh Mắc từ Alexandria để an tán tại thánh đường Sơn Mắc. Tới ngày hôm nay, con sư tử có cánh vẫn được xem như biểu tượng của thành phố và gần như có thể nhìn thấy ở mọi chỗ. là đền ra hiệu về phía bên phải mình, vượt qua những trụ biểu bên kia quán trường Sơn Mắc. Nếu chúng ta bị tách ra, hãy gặp nhau ở cửa trước của thánh đường. Hai người kia đồng ý và nhanh chóng mang theo méo ngoài của đám đông. Lần dọc bức tượng phía Tây của dinh tổng trấn để tiến vào quảng trường Mặc dù có luật cấm việc tự ý cho động vật ăn Nhưng những nàng bồ câu được yêu quý của Venice có vẻ vẫn sống khỏe Một số con còn kiếm mồi dưới chân đám đông Trong khi những con khác xả xuống các quán cà phê ngoài trời Cướp những gói bánh mì không có ai trông giữ Và quấy nhiễu những người hầu bàn mặc lễ phục Khu quảng trường rộng lớn này khác với hầu hết quảng trường ở châu Âu Có hình dáng không phải là của một quảng trường mà lại là chữ N Phần chân ngắn hơn vẫn được gọi là g nối đại dương với thánh đường Sen Mac. Phía trước mặt, quảng trường ngoặt sang trái một góc 90 độ để ăn vào phần chân dài hơn, chạy suốt từ thánh đường đến bảo tàng Coran. Rất lạ là thay vì chạy thẳng, quảng trường này lại là một hình thai không đều, thu hẹp khá nhiều ở một đầu. Cái ảo giác kiểu ngôi nhà hoạt náo này làm cho quảng trường trông dài hơn nhiều so với thực tế. Một hiệu ứng càng tăng lên thấy rõ nhờ mấy gạch lát được bố trí bao lấy những gian hàng sơ khai của các thương gia đường phố ở thế kỷ 15. Khi tiến đến những khúc ngoặt của quảng trường, Laden có thể nhìn rõ, thẳng trước mặt cách đó một quảng, mặt kính màu lam lấp loáng của tháp đồng hồ St. Mark cũng chính là cái đồng hồ thiên văn, nơi địa viên James Bond một tên tội phạm xuống dưới trong phim Người đi tìm trăng. Không phải tới thời điểm này, khi đã tiến vào khu quảng trường kính đáo, London mới đánh giá được đầy đủ món quà độc đáo nhất của thành phố này, âm thanh. Hầu như không có xe hơi hay loại xe gắn động cơ nào, Venice vẫn hẳn những dòng xe cổ, tàu điện ngầm và còi xe, Nhưng không gian cho âm thanh cho món lẩu tiếng động rất đặc trưng và không hề có tiếng máy móc nào Tiếng con người, tiếng bộ câu gụt và tiếng bị cầm du dương vang lên ở những quán cà phê ngoài trời Âm thanh của Venice không giống bất kỳ đại đô thị nào trên thế giới Khi trời ngã chiều, mặt trời từ phía tây chiếu xuống Saint Mark tạo ra những bóng đổ dài trên quảng trường lát gạch Lê Đình ngước nhìn tỏa tháp chuông cao vút vươn cao phía trên quảng trường và sừng sững in trên bầu trời Venice cậu kính Phần hình lan phía trên của tháp gian chúc hàng trăm con người, chỉ nghĩ đến việc leo lên đó đã khiến anh rùng mình, cho nên anh cúi đầu xuống và tiếp tục lên qua biển người. Sina có thể bám sát trên dễ dàng, nhưng Ferris lại tụt lại phía sau, và Sina quyết định tách hẳn ra để có thể trông chừng cả hai người. Tuy nhiên, lúc này khi khoảng cách giữa họ thêm cách biệt, cô nôn nóng nhịch lại. Ferris chỉ tay vào ngực mình, tỏ ý ông ta mệt đứt hơi rồi và ra hiệu cho cô cứ đi tiếp. Sina làm theo, nhanh chóng bám sau Landon và không để mắt đến Ferris nữa. Nhưng khi len lỏi qua đám đông, cô có cảm giác mình đang bị ai đó bám riết. Trong cô dấy lên một nỗi nghi ngờ rất lạ rằng Ferris đang cố tình tụt lại phía sau, như thể ông ta đang tìm cách tạo ra khoảng cách giữa họ. Từ lâu đã học được cách tin vào bản năng của mình, Sina lần vào một góc tường và từ trong bóng râm nhìn ra, đưa mắt quét qua đám đông phía sau mình và tìm kiếm Ferris. Ông ta đã biến đi đâu rồi? Cứ như thế ông ta thậm chí không còn tìm cách bấm theo họ Sina nhìn kỹ từng gương mặt trong đám đông Và cuối cùng nhìn thấy ông ta Trước vẻ ngạc nhiên của cô Ferris dừng lại và cúi thấp Bấm lê lệ trên điện thoại của mình Vẫn là cái điện thoại ông ta bảo đã hết pin Một cảm giác sợ hãi rất bản năng của cô Và một lần nữa cô biết cô cần phải tin vào đó Ông ta đã nói dối mình lúc ở trên tàu Khi quan sát Ferris Sina cố gắng đoán xem ông ta đang làm gì Bí mật gửi tin nhắn cho ai Tìm hiểu sau lưng cô Cố gắng giải quyết bí ẩn trong bài thơ của Zabris trước khi Ladin và Shina có thể làm được chẳng Cho dù lý do là gì đi nữa thì ông ta cũng đang ngang nhiên lừa dối cô. Mình không thể tình hẳn. Shina tự hỏi liệu cô có nên trách móc và đối đầu với ông ta hay không Nhưng cô nhanh chóng quyết định lẫn vào đám đông trước khi ông ta phát giác ra mình Cô lại nhắm về phía thánh đường, tìm kiếm Ladin Mình phải cảnh báo cho anh ấy đừng tiết lộ thêm gì cho Ferris Cô chỉ còn cách thánh đường 50 thước thì cảm thấy có người tấm chặt lấy áo mình từ phía sau Cô xoay lại và thấy mình mặt đối mặt với Ferris Người đàn ông bị dị ứng đang thở hổn hển Rõ ràng là phải len lách qua đám đông để bắt kịp cô Ông ta có vẻ điên cùng gì đó mà Sina không nhận ra trước đó Xin lỗi, tôi đi lạc trong đám đông Ông ta nói, gần như không thở nổi Khoảnh khắc nhìn vào mắt ông ta, Sina thấy rất rõ Ông ta đang che giấu gì đó Khi đến được phía trước thánh đường Seymour Laden ngạc nhiên phát hiện ra rằng Hai người bạn đồng hành đều không còn ở phía sau anh Là cũng ngạc nhiên là hoàn toàn không có du khách nào đang đợi vào thăm nhà thờ. Nhưng rồi anh nhận ra giờ đã là chiều buồn ở Venice, thời điểm mà hầu hết du khách do năng lượng giảm sút sau bữa trưa nô nê, gầm gừ số và rượu vang, đều quyết định đi dạo trên quảng đường hoặc nhâm nhi chút cà phê thay vì cố thu nạp thêm những chi tiết lịch sử. Nghĩ rằng Sina và Ferris sẽ đến bất kỳ lúc nào, Landon đưa mắt nhìn lối vào thánh đường trước mặt mình, đôi khi bị cho là có quá nhiều không gian ra vào. Phần mặt tiền dưới thấp của tòa nhà gần như bị trói hết diện tích với một đội hình năm lối ra vào, gồm những cột trụ, những cổng tò vò ống công và những cánh cửa đồng toan hóa khiến cho công trình nếu không còn gì khác luôn rộng mở chào đón. Là một trong những bản mẫu đẹp nhất của kiến trúc Byzantine ở châu Âu, nhà thờ Mark có bề ngoài kỳ lạ và mềm mại rất nổi bật. Trái ngược với những tòa tháp xám xịt chân phương của nhà thờ Đức Bà hay Chartres, nhà thờ Mark dường như hùng vĩ nhưng lại gần gũi hơn nhiều. Nhà thờ không vươn cao mà trải rộng ra, có đỉnh là năm mái vòm quét sơn trắng tác ra vẻ thoáng đẳng gần như não nhiệt, không ít cuốn sách hướng dẫn du lịch đã phải so sánh San Marco với một chiếc bánh cưới phủ kèm trứng. Trên đỉnh của mái vào trung tâm là bức tượng thánh mát nhìn xuống dưới quảng trường mang tên mình. Hai chân ngài đặt trên đỉnh một vòng cung sơn màu lam thẫm và có điểm những ngôi sao bằng vàng. Trên phong đền sắc sỡ này, con sư tử có cánh thép vàng của Venice đứng sừng sững như linh vật lấp lánh của thành phố. Tuy nhiên, ngay phía dưới con sư tử vàng, thánh đường San Marco lại khoe ra một trong những báu vật nổi tiếng nhất của mình bốn chú ngựa được bằng đồng to lớn, lúc này đang phản chiếu ánh nắng về chiều, đang ngựa nhà thờ xanh mắt, trong tư thế như sẵn sàng nhảy xuống quảng trường bất kỳ lúc nào. bốn con ngựa vô giá này giống như rất nhiều bảo vật tại Venice được cướp về từ Constantinople trong các cuộc thập tự chinh. một tác phẩm nghệ thuật bị tước đoạt khác cũng được trưng ra bên dưới những chú ngựa ở góc tây nam của nhà thờ, bức điêu khắc bằng trang thạch sắt tía vẫn được gọi là tứ đê. Bức tường nổi tiếng vì bị gãy mất một chân lúc đạt được từ Constantinople vào thế kỷ thứ 13 Thật kỳ diệu, vào những năm 1960, người ta lại đào được cái chân đó ở Istanbul Venice, tỉnh sinh bản tượng thất lạc ấy Nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phúc đáp bằng một bức điện võn vẹn Các vị đánh cắp bức tượng, chúng tôi giữ lại cái chân của mình Thưa ông, mời ông mua Giọng của một phụ nữ vang lên, khiến cho London phải nhìn xuống Một người phụ nữ Gipsy đẩy đà đang dơ ra một cây gãy dài có treo cả bộ sưu tập những chiếc mặt nạ Venice. Hầu hết đều thấy phong cách Volto Intero rất thịnh hành. Những chiếc mặt nạ cách điệu màu trắng, che kính mặt thường được phụ nữ đeo trong lễ hội hóa trang Carnival. Bộ sưu tập của bà cũng có một số mặt nạ Colombia hớm hỉnh, chỉ che nửa mặt. Vài cái bao ta cầm nhọn hoác và một cái mặt nạ tròn Moretta không quay đeo. Mặc dù có nhiều món hàng sặc sỡ, nhưng chính tiếng mặt nạ đen sám duy nhất nằm ở đầu gậy mới khiến Landon chú ý. Đôi mắt chết chóc để hâm dọa của nó dường như đang nhìn thẳng xuống anh qua cái mũi mỏ chim dài. Bác sĩ dịch hạch, Landon quẩn mặt đi không cần phải nhớ thêm mình đang làm gì ở Venice. Ông có mua không? Người phụ nữ Gibson nhắc lại, Landon mỉm cười và lắc đầu. Chúng rất đẹp, nhưng mà không. Cảm ơn bạn. Khi những người phụ nữ rời đi, ánh mắt Ladin dõi theo cái mặt nạ dịch thật đáng ngại trong lúc nó lắc lư phía trên đám đông. Anh thở dài nặng nề và ngước mắt nhìn lại bốn chú người đồng trên ban công tầng hai. Một ý nghĩ đã vụt đến với anh. Ladin cảm thấy mọi yếu tố đột ngột va vào nhau. Đang ngựa nhà thờ sánh mắt những chiếc mặt nạ Venice và những vật cướp về từ Constantinople. Chúa ơi, đúng nó rồi. Robert Ladin sững sờ, đang ngửa nhà thờ sánh mắt. Bốn chú ngựa ngoài vệ này, với những cái cổ vương giả và dòng cổ khỏe khoắn của chúng, làm hiện lên trong Landon một ký ức bất ngờ mà giờ đây anh nhận ra nó chứ đựng lời giải thích cho một yếu tố quan trọng trong bài thơ bí ẩn tinh trên chiếc mặt nạ người chết của Dante. Landon đã từng tham dự tiệc cưới của một nhân vật nổi tiếng tại trang trại Renimet lịch sử ở New Hampshire, quê hương của chú ngựa vô địch giải Kentucky Derby, có tên hình ảnh vũ công là một phần trong chương trình tiếp đón thành soạn các quan khách được xem một màn trình diễn của nhóm kịch ngựa nổi tiếng bị hai đấm Một chương trình tuyệt vời trong đó các kỳ sĩ biểu diễn mặc trang phục lộng lẫy của Venice, dấu kín mặt sau những chiếc mặt nạ Bonito Entero. Đàn ngựa O'Brien của nhóm là những con ngựa to lớn nhất London từng thấy. Những con vật ấn tượng có dáng cao lớn, phi ầm ầm qua sân để lộ những tảng cơ bắp cuộn cuộn, cặp võ gắn lông chim và cái bờm dài gần một mét tung bay phía sau cái cổ dài duyên dáng của chúng. Vẻ đẹp của những sinh vật này để lại trong lại ấn tượng mạnh mẽ đến mức khi về đến nhà, anh đã ngay lập tức tìm kiếm trên mạng và phát hiện ra rằng giống ngựa đực này từng bị các vị vua thời trung cổ ưa chuộng và dùng làm ngựa chiến. Nhưng trong những năm gần đây, chúng đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Vốn được biết đến như là Equus robustus, cái tên Brastian hiện đại của giống ngựa này là món quà tôn vinh quê hương chúng, Brastland, một tỉnh của Hà Lan, cũng là nơi mà họa sĩ đồ họa xuất chúng M.C.S. chào đời. Hóa ra, chính thân hình mạnh mẽ của những chú ngựa Brazilian thời xưa đã truyền cảm hứng thẩm mỹ cho đàn ngựa nhà thờ San Bart đẹp đến mức được xếp vào hàng những tác phẩm nghệ thuật thường xuyên bị đánh cấp nhất trong lịch sử. là định trước giờ những tin rằng vinh dự đáng ngờ này thuộc về tác phẩm Gen Altapis và có lướt xem trang web Hiệp hội nghiên cứu tội phạm nghệ thuật để xác thực giả thuyết của mình. Hiệp hội không đưa ra xếp hạng tuyệt đối nào, nhưng họ cung cấp một câu chuyện ngắn gọn về cuộc đời phiền toái của những tượng điêu khắc vốn luôn là một tiêu trình cướp ấy. Bốn chú ngựa bằng đồng được đúc trên đảo Chios vào thế kỷ thứ tư bởi một điêu khắc gia Hy Lạp quyết danh. Chúng nằm nguyên ở đó cho tới khi được hoàng đế Theodore Sos nhị mang tới Constantinop để trưng bày tại trường đua Hippodrom. Sau đó trong cuộc thập tự chinh thứ tư khi binh lực của Venice cướp phá Constantinop, quan tổng trấn đương quyền đã ra lệnh chở bốn bức tượng quý giá bằng thuyền về tận Venice. Do trọng lượng và kích thước chúng rất lớn nên việc vận chuyển là gần như bất khả thi. Song cuối cùng Những chú ngựa này cũng được đưa đến Venice vào những năm 1254 và được dựng phía trước mặt tiền của vương cung thánh đường San Marco. Hơn nửa thiên niên kỷ sau đó, vào năm 1797, Napoleon chinh phạt Venice và đoạt lấy những chú ngựa cho mình. Chúng được trở về Paris và kiêu hãnh xuất hiện trên đốc khải hoàng môn. Cuối cùng, năm 1815, Napoleon bị đánh bại tại Waterloo và chiều đầy ái, đàn ngựa đã bị hạ xuống khỏi khải hoàng môn và vận chuyển bằng tàu ngược trở lại Venice đây chúng được dựng lại trên ban công phía trước của thánh đường Saint Mark. Mặc dù London đã khá quen với câu chuyện về đàn ngựa này, nhưng trang web của ARCA có một đoạn thông tin khiến anh giật mình. Phần vòng cổ trang trí được người Venice thêm vào con ngựa năm 1204 nhằm che đi chỗ đầu bị cắt đứt đi giải chuyên chở bằng tàu từ Constantinople về Venice. Vì tổng trấn đã ra lệnh cắt đứt đầu đàn ngựa nhà thành Saint Mark, nên dường như không tài nào nghĩ ra nổi. "Robert", tiếng Sinna gọi to. Landon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình Quay lại nhìn Sina đang len qua đám đông Cùng với Ferris đi sát bên cạnh Những con ngựa trong bài thơ Anh nghĩ ra rồi Cái gì cơ Chúng ta đang tìm kiếm một vị tổng trấn bội bạc Chặt đứt đầu những con ngựa đấy thôi Đúng Bài thơ không nói đến những con ngựa sống Đã nói đến những con ngựa kia kìa Landon chỉ tay lên cao phía trên mặt tiền Của nhà thờ Saint Mark, Nơi một cột nắng chói chang đang chiếu sáng bốn bức tượng động trên tàu để Mendez thầy tiến sĩ Lazaruski vẫn run rẩy. Bà đã xem đoạn video trong phòng làm việc của thị trưởng và mặc dù từng gặp nhiều chuyện kinh khủng trong đời mình, nhưng đoạn phim không sao giải thích nổi mà Pedro Brice tạo ra trước khi tự sát để lại trong bà cảm giác lạnh lẽo như cái chết. Trên màn hình trước mặt bà, cây bóng của bộ mặt có mỏ chim chập chờn chiếu lên tích hang ngầm. Cây bóng vẫn tiếp tục nói, tự hào mô tả về kiệt tác của gã một sáng tạo được gọi là quả ngục, thứ sẽ cuốc vớt cả thế giới bằng cách chọn lọc dân số. Chúa cứu gọi chúng con, Sinsky thầm. Chúng ta phải, chứ phải, ta phải tìm ra cái địa điểm ngầm trong lòng đất kia. Có thể là còn chưa quá muộn đâu. Và cứ xem đi đã, còn la lùng hơn nữa kìa. Đột nhiên, cái bóng mặt nạ lớn hẳn lên trên vách hàng ẩm ướt lùi đôi trước mặt bà, cho tới khi một bóng người đột ngột xuất hiện trong khuôn hình. Khốn kiếp! Sinsky đăm đăm nhìn vị bác sĩ dịch hạt được trang bị đầy đủ, chỉnh tề trong chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ bỏ chim, trong để đớn lạnh. Vì bác sĩ dịch hạt bước thẳng tới phía máy quay, Cái mặt nạ của gã choán hết màn hình để tạo hiệu ứng kinh sợ Những nơi tâm tối nhất trong địa ngục Dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung Trong những thời kỳ không hoảng đạo đức Sinski cảm thấy ngẹn ứ, cổ họng. Đây cũng chính là câu trích dẫn mà Sopris đã để lại cho bà Tại quầy thủ tục của hãng hàng không Khi bà thoát khỏi hãng ở New York một năm về trước Ta biết có những kẻ gọi ta là quái vật Ta biết có những kẻ nghĩ ta là một con thú không có trái tim giấu mặt dưới lớp mặt nạ Nhưng ta không hề vô diện, ta cũng không hề nhẫn tâm Nói xong, Zobris lột chiếc mặt nạ của mình và gỡ bỏ mũ trầm áo choàng Bộ mặt hắn được phơi ra, Shinsuke cứng đờ Nhìn sự cặp mắt quen thuộc mà bà đã nhìn thấy lần cuối trong bóng tối của hội đồng quan hệ đối ngoại Cặp mắt của hắn trong đoạn video cũng chứa chất ánh lửa và nói cuồng mê y như vậy Nhưng giờ đây trong đó còn có gì đó tự như nhiệt thành mang dạy của một gã điên. Tên ta là Bertrand of Christ, và đây là gương mặt của ta, không che giấu và để nguyên cho cả thế giới thấy. Tâm hồn ta luôn ước giá như mình có thể dơ cao trái tim rực cháy như thánh Dante đã làm với nàng Beatrice yêu dấu của ngài, để các người có thể thấy ta cũng đang tràn ngập tình yêu rực cháy, thứ tình yêu sâu xa nhất dành cho tất cả các người. Và trên hết cho một người trong số các người Zabris bước sẵn hơn nữa Nhìn sâu vào ấy quay và nói khẽ Như thế với một người tình Tình yêu của ta Tình yêu quý giá của ta Em là niềm phúc của ta Là người hủy diệt mọi thứ xấu xa của ta Là người ban cho ta mọi đức hạnh Là sự cứu rỗi của ta Em là người khỏa thân nằm bên ta Và vô tình giúp ta vượt qua vượt thẳm, Cho ta sức mạnh để làm những điều ta muốn Tình yêu của ta Zabris tiếp tục những tiếng thì thầm Ai oán vang vọng trong hang ngầm ma quái Nên hắn đang đứng nói Em là nguồn cảm hứng và chỉ lỗi cho ta Nàng với Joe và cũng là nàng Beatrice của ta Và kiệt tác này có công của em cũng như của ta Nếu em và ta như cặp tình nhân định mệnh Không bao giờ còn được gặp nhau nữa Ta sẽ thanh thản khi biết rằng Ta trao gửi tương lai vào đôi tay dịu dàng của em Công trình bên dưới của ta đã hoàn thành Và giờ đây Đã đến lúc ta lại trở về với thế giới bên trên Và lại ngắm nhìn những vị sao. Serris ngừng nói và cầm từ những vị sao ngân vang một lúc trong lòng hang, sau đó rất bình tĩnh, Serris vươn tay chạm vào máy quay, kết thúc lời nhắn gửi của mình màn hình tối đen. Một nơi dưới lòng đất, chúng tôi không tài nào nhận ra được nó, con bà thì sao? Thị trưởng nói, "Ắt màn hình." Seriski lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những nơi nào như thế này. Bà nghĩ đến Robert Landon từ hỏi không biết anh ta có tiến thêm được chút nào trong việc giải mã những đầu mối của Severis hay không nếu điều này có thể giúp ích thì tôi tin là tôi biết người tình của Severis là ai một nhân vật có biệt danh là FS hai FS hai không tám không à thì trưởng cũng giật mình không kém điều đó con nghĩ gì với bà hay sao chắc chắn rồi tim của Siski đập tình địch FS hai dù không biết nhân dạng của nhân vật này như thế nào nhưng chắc chắn bà biết bí danh đó mang ý nghĩa gì suốt nhiều năm với Kephalo đã theo dõi những bí danh tương tự phong trào siêu nhân học ông có thấy quen hay không thì trưởng lắc đầu nói một cách đơn giản nhất siêu nhân học là một triết lý cho rằng con người cần sử dụng mọi công nghệ có sẵn để kiến tạo chính giống loài chúng ta làm cho nó mạnh hơn sự tồn tại của những cá thể ưu việt nhất nói chung phong trào siêu nhân học gồm các nhân vật có trách nhiệm những nhà khoa học người theo thuyết vị lai người nhìn xa trong rộng và có trách nhiệm về đạo đức. nhưng cũng như ở nhiều phong trào khác, vẫn có một bộ phận nhỏ tin rằng phong trào này là tiến triển chưa đủ nhanh. họ là những nhà tư tưởng khải huyện tin rằng sự kết thúc đang tiến đến gần và ai đó cần phải có hành động quyết liệt để cứu lấy tương lai của giống loài. giờ từ đó, Bertrand Sapphires là một người như thế hả? chính xác, một thủ lĩnh của phong trào. ngoài việc là người cực kỳ thông minh, hắn còn rất có uy tín Vậy đã chấp bút viết nhiều bài báo về ngày tận thế, làm sinh ra cả một cộng đồng những kẻ cuồng tín siêu nhân học. Hiện nay nhiều tín đồ cuồng tính của hắn Đã sử dụng những bí danh như thế này Tất cả đều có một hình thức giống nhau Hai chữ cái và một con số có bốn chữ số Chẳng hạn như DG2064 BA2105 Hoặc cái bí danh ông vừa nhắc đấy FS2080 Đó chỉ có thể là một bí danh siêu nhân học Theo bà những con số và chữ cái Có ý nghĩa gì không Mở trình dựa ông ra đi Tôi sẽ chỉ cho Thị trưởng có bẻ do dự Nhưng vẫn đi tới máy tính Và mở một chương trình tìm kiếm ông hãy tìm fm 2030. cứ bấm vào bất kỳ trang nào cũng được. thị trưởng bấm đầu một trang cùng mở ra một trang wikipedia với hình một người Iran điển trai, Fereidoun M. Spandieri, người được mô tả là một tác giả, triết gia, và phi-lai chủ nghĩa. ông có công giới thiệu triết lý siêu nhân học cho nhiều người, cũng như đưa ra những dự báo có tính tiên tri về thụ tinh trong ống nghiệm, điều khiển di truyền và quá trình toàn cầu hóa nền văn minh. Theo wikipedia, tuyên bố mạnh bạo nhất của Esfandiari Là những công nghệ mới sẽ giúp ông sống được 100 tuổi Một trường hợp hiếm hoi với thế hệ của ông Như một cách thể hiện niềm tin và công nghệ tương lai Alexander đổi tên mình thành FM 2030 Một bí danh hình thành bằng cách kết hợp chữ cái chỉ tên và tên đẹp của ông Cùng với năm ông sẽ tròn 100 tuổi Buồn thay, ông đã chết vì bị ung thư tụy ở tuổi 70 Và không bao giờ đạt được mục tiêu của mình Nhưng để tôn vinh ông, những tính đầu siêu nhân học quân tính vẫn suy tôn FM-2030 bằng cách tiếp nhận kỹ thuật đặt tên của ông. Vậy là, người tình của Vincent de Christ của ả FS-2080 này rõ ràng là một trong những tính đầu siêu nhân học hả? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi rất tiếc là tôi không biết chính xác FS-2080 này là ai. Nhưng, đó sẽ là vấn đề của tôi. Tôi biết rõ, tôi biết đích xác ả là ai. Thị trưởng ngắt lời vẫn đâm đâm nhìn ra biển. Không khí như được tạo tác bằng vàng. Trong đời mình, Robert Landon đã tới tham quan nhiều vương cung thánh đường lộng lẫy. Nhưng không khí của Chiesa Adoro ở St. luôn đem đến cho anh ấn tượng có 102. Trong nhiều thế kỷ, người ta nói rằng chỉ cần người ngửi không khí ở St. Mark thì cũng sẽ làm cho bạn giàu có hơn. Câu nói này được nhiều người hiểu không chỉ theo nghĩa ấn dụ mà còn theo cả nghĩa đen. Với bề mặt nội thất bao gồm vài triệu viên gạch lát bằng vàng cổ, Người ta nói nhiều phân tử bụi đang lửng lờ trong không khí, thực tế chính là những mạt vàng. Thứ bụi vàng lơ lửng này kết hợp với ánh nắng rực rỡ tràn qua ô cửa sổ lớn mé tây, tạo ra bộ không khí rực rỡ giúp cho những tín đồ sùng đạo có được sự giàu có về mặt tinh thần. Và nếu thật sâu, họ còn nhận được sự sung túc thực tiễn hơn với hình thức mạ vàng hai lá phổi. Vào giờ này, phần mặt trời xuống thấp rọi qua cửa sổ mé tây, tỏa ra những tia nắng trên đầu Đinh như chiếc quạt lớn sáng rực hay một máy hiên bằng lụa tỏa sáng. Landon không thể không hít một hơi thật mạnh Và anh cảm thấy Sina cùng Ferris cũng làm y như vậy bên cạnh mình Đường nào đây Landon ra hiệu về phía một lối cầu thang đi lên Khu bảo tàng của nhà thờ nằm ở tầng trên Và có một khu trưng bày đồ sổ dành cho đàn ngựa Saint mắt, Nơi mà Landon tin rằng sẽ nhanh chóng hé lộ nhân dạng Của bị tổng trấn bí ẩn đã cắt rời đầu của mấy con vật ấy Khi họ leo lên cầu thang Anh nhận ra Ferris đang cố gắng thở Và Sina bắt được ánh mắt Landon Điều cô đang cố gắng thực hiện suốt mấy phút qua Né mặt cô hiện về cảnh báo Khi cô kính đáo hấp đầu về phía Ferris Và miệng nói gì đó mà Lê Đinh không thể hiểu Anh chưa kịp bảo cô nói rõ Thì Ferris đã liếc nhìn lại Chỉ trễ một phần mấy giây Vì Sina đã đảo mắt và nhìn thẳng vào Ferris Anh ổn chứ bác sĩ Ferris gật đầu và leo nhanh hơn Nữ diễn viên tài năng là Đinh nghĩ Nhưng cô ấy đang cố nói gì với mình Khi lên đến tầng 2 Họ có thể nhìn thấy toàn bộ thánh đường trải ra bên dưới Điện thờ được kiến tạo dưới dạng một thập giá Hy Lạp, nhìn vuông vứt hơn những hình chữ nhật kéo dài của nhà thờ Saint Peter hay nhà thờ Đức Bà. Với khoảng cách từ lối vào chính tới bàn thờ ngắn hơn hẳn, nhà thờ Saint Mắt toát ra khí chất đương bệ, vững vàng cũng như tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là quá dễ tiếp cận, bàn thờ của công trình này lại được bố trí phía sau một bình phong có cột chống, trên đỉnh có cây thánh giá và chúa Sê-xu chiều hình. Chê chảo phía trước là một ô đựng hình thánh chúa mi lệ và tự hào là một trong những bài thờ giá trị nhất trên thế giới, được mệnh danh là Paladuro. Phần hông nền lớn bằng bạc mạ vàng được xem là tấm vải vàng, nhưng vải chỉ có nghĩa là tấm tranh thảm gồm những tác phẩm xưa hơn, cơ bản là tranh vẽ trên mang kiểu Byzantine. Tất cả được đăng kết trong một cái khung Gothic duy nhất. Được trang điểm với khoảng 1.300 viên ngọc trai, 400 viên hồng lựu ngọc. 300 viên ngọc bích cũng như ngọc lục bảo, thạch anh tím và hồng ngọc. Paladro cùng với đàn ngựa saint Mark được coi là một trong những bảo vật đẹp nhất ở Venice. Nói về mặt kiến trúc, từ Basilica dùng cho bất kỳ nhà thờ phương Đông theo phong cách Byzantine nào ở châu Âu hay phương Tây. Là một bản sao của thánh đường các tông đồ do Justinian xây ở Constantinople, nhà thờ saint Mark mang phong cách đông phương đến mức các sách hướng dẫn du lịch thường gợi ý nơi này như là một lựa chọn thay thế cho việc tham quan các giáo đường Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đa phần trong số đó chính là những thánh đường Byzantine được cải biến thành các cơ sở thờ phụng Hồi giáo. Lenin chưa bao giờ coi nhà thờ St. Mark như một lựa chọn thay thế cho các giáo đường Hồi giáo ngoạn mục ở Thổ nhiên kỳ. Nhưng anh phải thừa nhận rằng niềm đam mê của một người dành cho nghệ thuật Byzantine có thể được thỏa mãn nhờ một chuyến tham quan giải phòng bí mật ngay cung thờ bên phải trong nhà thờ này. Trong đó cất giữ thứ được gọi là kho báu của Thánh Mark. Một bộ sưu tập gồm 283 thánh tượng, đồ trang sức và các rượu lễ quý giá thu thập được trong quá trình cướp phá Constantinople. Laden hài lòng khi thấy thánh đường khá yên tĩnh trong buổi chiều nay. Vẫn có người nhưng ít nhất có đủ chỗ để di chuyển, len lách qua những nhóm du khách. Laden hướng dẫn Ferris và Sina đi tới Âu Cửa Sổ phía Tây, nơi khách tham quan có thể bước ra ngoài để xem những chú ngựa trên ban công. Mặc dù tự tin vào khả năng nhận diện vị tổng trấn cần tìm Nhưng Lai Ninh vẫn thấy lo lắng về bước đi họ phải thực hiện sau đó Tìm cho ra vị trí của vị tổng trấn Mộ của ông ta chẳng Hay tưởng Việc này có lẽ cần đến một hình thức hỗ trợ nào đó Bởi lẽ có hàng trăm bức tượng trong nhà thờ Hầm mộ ở bên dưới Và cả những mộ vòng dọc nhánh phía đông của nhà thờ Lai Ninh chú ý đến một nữ thuyết trình viên trẻ Đang dẫn một đoàn khách Và Lịch Thiệp ngắt lời cô Xin lỗi A có ở đây chiều nay không cô Ettore có, tất nhiên rồi Nhưng mà, à, ông là Robert Landin có phải không? Landin mỉm cười nhấn nại Ở tôi đây, tôi có thể nói chuyện với Ettore được khi không? Đứa đứa, người phụ nữ ra hiệu cho nhóm tham quan của mình đây một lúc và chạy vội đi Landin và người phụ trách bảo tàng Ettore đã từng cùng xuất hiện trong một phim tài liệu gắn về thánh đường này Và họ vẫn giữ liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó Atorey là người viết sách về thành đường này. Thực tế là có thể dạy Nguyễn Kiều. là Nguyễn Kiên. Là giải thích với Sina. Sina vẫn có cảm giác bất an kỳ lạ về Ferris, người vẫn đang theo sát Landon trong lúc anh dẫn cả nhóm đi tới cửa sổ phía tây để quan sát đàn ngựa. Qua cửa sổ, họ thấy phần thân sau rắn chắc của đàn ngựa thật nổi bật trên nền trời chiều. Trên ban công bên ngoài là những du khách đi bắt bộ để tận hưởng cơ hội tiếp xúc thật gần với đàn ngựa cũng như toàn cảnh quảng trường xanh mát ngoạn mục. Chúng đó, Sina kêu lên, chạy về phía cánh cửa mở ra ban công. Không hẳn. Đàn ngựa chúng ta nhìn thấy trên ban công thực tế chỉ là bản sao. Đàn ngựa của nhà thờ sinh mắt thật được cất giữ bên trong vì lý do an toàn và bảo quản. Lađen hướng dẫn Shinda và Ferris đi dọc hành lang về phía một hốc phòng sáng đèn, nơi có một nhóm bốn chú ngựa giống hệt như đang chạy phi nước kiệu về phía họ từ lối đi có mái vào bằng gạch làm nền phía sau. Lađen ra hiệu về phía những bức tượng tỏa bán ngưỡng mộ. Đây mới chính là bản gốc. Mỗi lần nhìn thấy những chú ngựa ở khoảng cách gần như vậy, Landon đều không thể kiềm được nỗi kinh ngạc trước kết cấu và chi tiết hệ thống cơ bắp của chúng. Nhưng mà ấn tượng của phần da ngựa càng nổi bật nhờ lớp sỉ đồng màu xanh vàng lộng lẫy bao phủ toàn bộ bề mặt. Với Landon, việc nhìn thấy bốn chú ngựa này, được gìn giữ nguyên vẹn bất chấp quá khứ đầy sóng gió của chúng, luôn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của bảo tồn nghệ thuật. Phần cổ của chúng. Anh nói chúng được cho thêm vào phải không? Để che đi mối nối à? Sina nói, tay chỉ bị những chiếc vòng trang trí quanh cổ ngựa. Laden đã kể cho Sina và Ferris về chi tiết đầu bị chặt lạ lùng mà anh đọc được trên trang web hiệp hội ARCA Hiển nhiên rồi Laden nói và tiến về tấm biển thông tin dựng gần đó Roberto, anh xem thường tôi quá Một giọng nói thân thiện vang lên phía sau họ Laden quay lại thấy Ettorevio, một người đàn ông tóc bạc trắng tươi tỉnh, mặc bộ cánh màu xanh lam và đeo cặp kính có một sợi xích vòng quanh cổ, đang lách qua đám đông Anh dám đến Venice mà không thèm gọi cho tôi à? Laden mỉm cười và bắt tay người đàn ông tôi thích là cho anh ngạc nhiên, Ettore. Cho anh khỏe lắm. Đây là các bạn tôi, bác sĩ Brook và bác sĩ Ferris. Ettore chào họ, sau đó đứng lùi lại đánh giá landing. đi du lịch với các bác sĩ hả? Anh bị ốm sao? Còn quần áo anh nữa, đang anh đang biến thành dân ý rồi hả? Không, tôi đến để lấy một số thông tin về đàn ngựa. Có điều gì mà giáo sư nổi tiếng chưa biết nào? Tôi cần biết gì vụ chặt đầu những chú ngựa này để vận chuyển vào thời tập tự chinh. Ettore nhìn cứ như thể Landon vừa hỏi về bệnh trị của nữ hoàng vậy Chúa ơi Robert Chúng tôi không nói về chuyện đó Nếu anh muốn xem những cái đầu bị chặt Thì tôi có thể cho anh xem tượng thủ cấp Camanochla nổi tiếng Hoặc là Ettore Tôi cần biết vị tổng trấn Venice nào Đã cắt những chiếc đầu này Chuyện đó chưa hề xảy ra Tôi có nghe nói nhiều câu chuyện diễn viên rồi Nhưng mà trong lịch sử Ít thấy thông tin gợi ý về vị tổng trấn nào phạm phải Ettore là ơn giúp tôi đi Theo giai thoại thì là vị tổng trấn nào Ettore đều kính lên và nhìn lên Đinh Theo dạy thoại Những chú người yêu dấu của chúng tôi Được chở đến Venice Bởi vì tổng trấn dối trá và quyền uy nhất Dối trá? Phải Vì tổng trấn lựa tất cả bọn người tham gia thập tự chinh Vì tổng trấn lấy tiền công quỹ Để đông buồm đến Ai Cập Nhưng lại chuyển hướng quân lính và cướp phá Constantinop Nghe rất giống như hành động vội bạc là Đinh đâm chiều Vậy tên ông ta là gì? Robert à, tôi nghĩ anh là một sinh viên về lịch sử thế giới cơ mà. Phải, nhưng mà thế giới rộng lớn quá và lịch sử thì rất dài. Tôi có thể phải cần đến sự trợ giúp của anh chứ. Tốt thôi, tôi cho anh một manh nói cuối cùng. Vì tổng trấn của anh sống thọ gần một thế kỷ, một phép màu ở thời đại của ông ta. Những người mê tính gán tuổi thọ của ông ta cho những hành động táo bạo trong việc lấy hài cốt của thánh Lucia từ Constantinople và đưa trở về Venice. Thánh Lucia bị ngu mắt là do... Ông ta môi xương kẻ mù loa Sina buộc miệng, mắt nhìn Landon Cũng vừa có ý nghĩa tương tự Ettore nhìn Sina bén mắt kỳ lạ Ờ thì nói như vậy cũng được Tôi cũng cho là vậy Ferris bỗng tái nhợt Như thể ông ta vẫn chưa lấy lại được nhịp thở Sau cuộc quốc bộ dài qua quảng trường và leo lên cầu thang Tôi cần phải nói thêm à, Vì tổng trấn này rất là yêu kính Thánh Lucia Bởi vì chính ông ta cũng mù loa Ở tuổi 90 ông ta đứng giữa quảng trường này Không nhìn thấy gì cả Và thuyết giáo về thập tự chinh Tôi biết ông ta là ai rồi Tôi cũng hy vọng như vậy Vì trí nhớ thì giác của Lenin Làm việc tốt với các hình ảnh Hơn là những ý tưởng không có bối cảnh Nên trong đầu anh hiện ra một tác phẩm nghệ thuật Một minh họa nổi tiếng Của Gustave Doré Mô tả bị tổng trấn mù loa, nhăn nheo Hai tay giơ lên cao trên đầu Khi ông ta khích lại một đám đồng gia nhập thập tự chinh Tên của bức minh họa của Doré Còn rất rõ ràng trong tâm trí anh Đành đồ thuyết giáo thập tự chinh Enrico Dandolo vì tổng trấn sống lại Có thể chứ tôi sẽ đó anh già cỗi mất rồi bạn của tôi Cũng như cơ thể của tôi thôi Ông ấy được chôn ở đây Dandolo hả? Không, không phải ở đây Vậy thì ở đâu? Ở dinh tổng trấn à? Sina hỏi Ettore tháo kính nghi một lúc Để tôi nghĩ một lát Có rất nhiều tổng trấn tôi không thể nhớ ra Ettore chưa kịp kết thúc câu Thì một thuyết trình viên hốt hoảng chạy đến Và kéo ông sang bên thi thao vào tay Ettore sửa người trong đầy cảnh giác, rồi lập tức chạy tới Lan Can nhìn xuống điện thờ phía dưới. Một lúc sau, máy quay lại phía Lan Đinh Tôi sẽ trở lại ngay. Ettore hét to, rồi vội vã chạy đi mà không nói thêm lời nào khác. Ngờ ngác, Lan Đinh chạy ra Lan Can mà nhìn xuống, có chuyện gì dưới kia nhỉ Ban đầu anh chẳng nhìn thấy gì, chỉ có những du khách đi lại xung quanh. Nhưng một lúc sau, anh nhận ra nhiều khách tham quan đang chăm chú nhìn về một hướng, phía lối vào cửa chính. Qua đó có thể thấy một nhóm binh sĩ mặc áo đen vừa bước vào nhà thờ và tỏa ra khắp lối bào chính chặn tất cả được ra. Đam lính đèn đen, Lađen cảm thấy tay mình bám chặt lấy lan can. Robert, Shina gọi to phía sau anh. Lađen vẫn không rời mắt khỏi đam lính. Làm thế nào mà họ tìm ra bọn mình? Robert, có chuyện không hay rồi, giúp em. Cô gọi khẩn cấp hơn. Lađen quay đi khỏi lan can, ngơ ngác vì những tiếng kêu cứu của cô. Cô ấy đi đâu rồi? Một lát sau, anh nhìn thấy cả Shina và Ferris trên sàn ngay phía dưới đàn ngựa nhà thợ săn mác. Sina đang ngồi bên cạnh bác sĩ Ferris, người vừa ngã sụp xuống trong cơn co giật, tay ôm chặt lấy ngực. Lan đình chỉ bồi lại chỗ bác sĩ Ferris nằm co quắp trên sàn nhà. Ông ta đang há hốc miệng, không sao thở được. Câu chuyện gì xảy ra với anh ta? Với Lan đình, mọi thứ diễn ra đột ngột như trong khoảnh khắc. Trước cảnh đám lính nãy ập tới dưới nhà và Ferris nằm bật trên sàn, Lan đình nhất thời cảm thấy tê liệt, không dám chắc nên sẽ diễn thế nào. Sina quỳ xuống bên cạnh Ferris và lấy lồng cà vạt, giật tung bảy cú áo sơ mi bên để giúp ông ta thử nhìn kia áo sơ mi của Paris bung ra, Sina bật ngược lại và hét lên một tiếng hoảng hốt, đưa tay che miệng trong lúc lại càng lùi lại, mắt đăm đăm nhìn vào người trần của ông ta. Ladin cũng đã nhìn thấy. Phần da trên ngực Paris biến màu rất rõ, một vết bầm xanh đen trong rứt đáng ngại có chu vi bằng một quả bưởi đang loan ra một sụt sữa. Paris trong cơ thể bị cả một quả đạn đại bác bắn trúng ngực. Anh ta bị chạy máu trong. Sina nói, bước lên nhìn Ladin vẻ chán báng. Thảo nào mà anh ta cứ có thở sự cả Ferris ngón quấy đầu, rõ ràng đang cố gắng nói Nhưng ông ta chỉ có thể phát ra những tiếng họ kề yếu ớt Du khách bắt đầu tụng lại xung quanh Và London cảm thấy tình hình sắp trở nên hỗn loạn Đâm linh này duy nhà, anh không biết làm sao họ tìm lại chúng ta Rồi ngạc nhiên và sợ hãi trên mặt Xuyên đã nhanh chóng chuyển thành giận dữ Và cô trừng mắt xuống Ferris Anh, anh đã nói dối chúng tôi có phải không? Ferris lại cố gắng nói nhưng không thể phát ra tiếng Shina thò tay lục tìm các túi của Paris và móc quý của điện thoại của ông ta rồi lúc gọn vào túi mình. Trừng mắt đứng nhìn ông ta như một tội. Đúng lúc đó, một phụ nữ ý có tuổi lách qua đám đông, quát to để giận dữ với Shina: ở nhiều người anh ta đi! Bảy dùng nắm tay ấn mạnh dần ngực mình. Không, là hô hấp tạo sẽ khiến anh ta tử vong. Nhìn người anh ta đi. Robert, chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây ngay bây giờ. Laiden cúi nhìn Paris lúc này đang nhìn anh một cách tuyệt vọng, dường thể muốn nói gì đó. nhưng mà chúng ta không thể bỏ anh ta lại đi. tin em đi, đó không phải là chuyện tiên và chúng ta phải đi ngay thôi, ngay bây giờ. khi đám đông tụng lại gần, du khách bắt đầu kêu cứu. Sina nắm lấy Tay Landon bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên và kéo anh ra khỏi đám hỗn loạn, lách ra khu vực thoáng khí và ban công. Landon bị lóa mắt mất một lúc. Mặt trời đang xuống thấp ở đầu phía tây của bán cầu xanh bắc, khiến cho toàn bộ ban công như tắm trong ánh nắng vàng Sina dẫn Lan đi về phía bên cánh, dọc theo sườn tượng tầng thay, len lỏi qua những khách du lịch đang ra ngoài này để chiêm những quảng trường và bán sao đèn ngựa nhà tập sen mát. Khi họ chạy dọc mặt tiền của thánh đường, một vùng đâm nước chợt xuất hiện ngay trước mặt. Ngoài biển kia, một hình ảnh lạ lùng khiến lên đình chú ý: chiếc thuyền siêu hiện đại trông như một dạng tàu chiến tại tương lai nào đó. Lan đình chưa kịp để ý thì Sina và anh lại quật sang trái, theo ban công vòng tới góc tây nam của thánh đường và ghế khu cửa giấy. Phần nói thánh đường với dinh tổng trấn. Được đặt tên như vậy vì các vị tổng trấn thường dán các sách lệnh ở đó cho phòng chúng độc. Không phải là vị tim sóc, hình ảnh phần được xanh đen của Ferris bám chặt lấy tâm trí làn đình và anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước trận đoán của Shina về tình trạng bên lý thật của người đàn ông kia. Hơn nữa, dường như có gì đó thay đổi và Shina không còn tin tưởng Ferris. Phải chăng đó là lý do cô ấy cố ra hiệu bằng mắt cho mình lúc trước? Shina đột nhiên dừng xứng lại và nhòi người ra phía ngoài đàn can, ngó xuống một góc hiên của quan trường xanh mắt phía dưới. Cũng chết chúng ta ở cao hơn em nghĩ. lên sửng nhìn cô. Em đang nghĩ đến việc dễ xuống hơn. Trong Sina rất thẳng sẳn. Chúng ta không thể để họ bắt được Ruka. Landon xoay lại phía cánh đường, đưa mắt nhìn cánh cửa nặng nề bằng sắt tước và kính ngay phía sau họ. Rất nhiều du khách đang ra ra vào và vào và nếu ước tính của Landon đúng, thì qua được cánh cửa đó là họ sẽ vào trong bảo tàng ở gần phía sau nhà thần. Họ sẽ lách kính mọi lối ra. Landon suy ngẫm mọi khả năng tác thân của họ và đi đến một lựa chọn duy nhất anh nghĩ là nhìn thấy đứa bên kia, có thể giải quyết được khủng định. Không do dựng trước những gì đang suy tính, nên dẫn Sina qua vào trong thánh đường. Họ đi mang theo dòng ngoài của bảo tàng, cố gắng lẫn vào đám đông để không bị quá chú ý. Nhiều người trong đám đông đang nhìn chết qua không gian rộng của gian trung tâm giáo đường về phía đám đông nhóm nháo quanh Paris. London chú ý đến người phụ nữ đứng tuổi đầy cáu giận đang hướng dẫn thay người lính mặc áo đen chạy ra bàn công, chỉ cho họ lối khác thân của London và Sina chúng ta phải nhanh lên là định nghỉ nhìn lướt các bức tường và cuối cùng nhận ra thứ anh đang tìm kiếm ở gần một tấm thảm cờ lớn thiết bị ở trên tường có màu vàng tươi với một tấm điện cảnh báo màu đỏ báo cháy báo cháy à kế hoạch của anh là như vậy sao chúng ta có thể nhận ra được cảm động lên lên tiến lại và nắm lấy cần báo động rồi chẳng ít gì đâu trước khi có thể suy nghĩ lại anh cẩn trương kéo bàn xuống thấy cơ cấu này dễ dàng làm vỡ tan cái cường thủy tinh nhỏ bên trong Không hề có tiếng còi về tình trạng huyên náo mà La Ninh mong đợi Chỉ thấy im lặng, anh kéo lần nữa cũng chẳng có gì cả Sư trợn mắt nhìn anh như thể anh đã hóa dạy Robert, chúng ta đang ở trong một nhà thờ đá toàn cách du lịch Anh nghĩ là những thiết bị báo chế công cộng này cũng hoạt động khi bài kết nghiệp có thể làm sao? Ờ, chuyện viên là luật phòng chế ở Hoa Kỳ thì Anh đang ở châu Âu, ở đây bọn em không có nhiều luật sư như Hoa Kỳ Và chúng ta không còn thời gian đâu La đình vẫn gì phía cánh cửa kính, nơi họ vừa bước vào và nhìn thấy hai người lính đang hối hả chỉ vào phía ngoài ban công, cặp mắt quét qua toàn bộ khu vực, là nên nhận ra một người lính là gã đặc vụ cơ bắp đang nổ súng vào họ trên chiếc xe khách khi họ chạy trốn khỏi căn hộ của Shina. Không có nhiều lựa chọn, là nên và Shina cố gắng né khỏi tầm mắt của họ, lẩn nhanh vào hốc cầu thang xoắn ốc kín đáo nhảy xuống tầng trệt. Khi bên kia điện thờ có bài người lính đứng canh gác lối ra, trong chứng quan sát khắp phòng. Nếu chúng ta bước ra khỏi cầu thang này, họ sẽ nhìn thấy. Cầu thang vẫn chỉ xuống phía dưới nữa. Shina thì thào ra hiệu về phía một băng vải đề Asesco Viettum Quay lấy những bậc thang phía dưới họ Phía sau băng vải, các bậc thang chạy xoắn ốc hẹp hơn nữa xuống một vùng tối như hủy lúc Không phải là một ý hay, là định nghĩ hầm mộ dưới lòng đất sẽ không có lối thoát Sina đã bước qua băng vải và dò dẫm đường xuống đường hạm xoắn ốc biến mất hút trong khoảng tối Cửa mở, Sina tự kỳ thạo phía dưới là nên không hề tỏ ra ngạc nhiên Hầm mộ của nhà thờ Thánh Mắt khác với nhiều địa điểm khác ở chỗ, nó cũng là một nhà nguyện, nơi thường xuyên có các buổi hành lễ trước tài cố của Thánh Mắt. Em nghĩ em thấy có ánh sáng tự nhiên. Làm gì có chuyện như thế được? Lanđin cố nhớ lại những lần tham quan trước đây tới không gian với lòng đất linh thiêng này và đoán rằng có lẽ Simna vừa nhìn thấy ánh sáng định cửu, một ngọn đèn điện vẫn còn thắp sáng trên một thánh mắt ở chính giữa hầm mộ. Mặc dù vậy, những bước chân đang đến gần ở phía trên khiến Đình không còn nhiều thời gian để cảm nghĩ. Anh nhanh chóng bước qua bàn vải, cẩn thận không làm ở đung đưa, và sau đó đặt tay lên tường đá gồ ghề, lần tìm đường đi qua đoạn cua và bị mất hút. Sina đang đợi anh ở phía dưới chân cầu thang, phía sau cô, hầm mộ tối mù như lũng mắt Đó là một gian phòng dưới lòng đất với tường trần đá thấp đến đáng sợ, đường gờ bằng những cây cột sư cũ và những lối đi có mái vòm bằng gạch. Trọng lượng của toàn bộ thánh đường chỉ nằm trên những cây cột này là đền thờ nghỉ. Bắt đầu cảm thấy sợ không gian chật hẹp ở đây. Em đã nói với anh rồi đây. Xin đa tị khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi sáng nhờ chút ánh sáng đèn nổi. Cô chỉ về mấy ô cửa sổ con hình tròn cùng nhỏ nhỏ ở tít cao trên tường, diễn lấy sáng. Lan Đinh nhận ra ngay, dù anh đã quên mất sự hiện diện của chúng ở đây. Những tiếng này được thiết kế để lấy ánh sáng và không khí vào trong phòng hộ của chúng, được mở thành những đường ống sâu hút chạy suốt từ bãi trường xanh mát phía trên xuống. Kính cửa sổ được gia cố bằng một hệ thống hoa sắt khen dày gồm 15 vòng tròn lồng vào nhau, và mặc dù lên ngờ rằng chúng có thể mở ra được từ bên trong nhưng chúng đều cao đến ngang vai và rất thấp còm. thậm chí nếu bằng cách nào đó họ thoát qua được cửa sổ để lọt vào giếng, thì việc kêu lên khỏi giếng vẫn là một khả thi, vì chúng sâu đến hơn 3m và được phủ những lưới ăn an ninh to nặng ở trên đỉnh. trong thứ ánh sáng mờ mờ lọt qua giếng, âm mồm của nhà thờ xanh mát giống như một khu rừng giếng trăng, một khoảng rừng dày đặc những cột trụ giống như những thân cây đồ bóng dài và nặng đè xuống nền là để đưa mắt về phía trung tâm hầm mộ, nên một bóng đèn duy nhất chiếu sáng cho bầu Vị thánh trùng tên với nhà thờ, yên nhiệm trong mặt đá phía sau một bàn thờ Còn đằng trước là những hàng ghế dài Cho số ít người may mắn được mời xuất hành lễ tại đây Trung tâm của cộng đồng thiên chúa giáo Venice Một đống sáng nhỏ xíu bất chợt nhấp nháy sáng bên cạnh Ladin Anh Quảng nhìn thấy Sina đang dơ lên chiếc điện thoại sáng đẹp của Ferris Ladin ngạc nhiên Anh nghĩ là Ferris nói điện thoại của anh ta hết pin rồi cơ mà. Anh ta nói dối Về rất nhiều chuyện Sina nói nhưng bấm liên lia, lia. Cô cau mày trước cái điện thoại và lắc đầu. Không có tín hiệu em nghĩ có lẽ em có thể tìm được vị trí mộ của Enrico Dandolo. Cô đi vội tới giếng trên đầu cô gặp tập kính, cố gắng bắt sóng tín hiệu Enrico Dandolo là nên thầm nghĩ, vẫn chưa có cơ hội gặp nghĩ về vị tổng trấn này trước lúc phải tháo chạy. Bất chấp tình thế có sự hiện tại của họ, trên thực tế, việc họ tới nhà thờ Saint Mark vẫn đạt được mục đích hé lộ nhân dạng của vị tổng trấn bồi bát đã chặt đứt đầu ngựa và môi xương người một loại. Thật không may, Ladin lại không biết một của Enrico Danilo nằm ở đâu, và rõ ràng, Ettore cũng vậy. Anh ấy biết từng ly từng tí về nhà thầng này, có khi cả dinh tổng trấn nữa. Vì Ettore không lập tức chỉ điểm một của Danilo kêu Landin, thấy rằng ngoài bộ này có lẽ chẳng nằm ở đâu ngược nhà thầng sinh Mark hoặc dinh tổng trấn. Vậy thì nó à. ở đâu? Landin lướt nhìn Sina, lúc này đang đứng trên một ghế băng, cô vừa đặt xuống bên dưới một diễu lấy sáng. Cô mở chốt cửa sổ, đẩy nó mở bung ra và dây chiếc điện thoại của Paris và lọc di Những âm thanh bên ngoài quảng trường Senat lọt xuống từ phía trên và Ladin đột nhiên tự hỏi liệu có thể có cách nào đó thoát ra khỏi đây không. Có một dãy gấp ghế phía sau ở những ghế băng và Ladin cảm thấy anh có thể nhấc bỏng một chiếc đưa vào những đáy sản. Có khi những núi sắt phía trên cũng được bỏ từ bên trong. Ladin vội băng qua bóng tối tới chỗ Sim Anh chỉ mới bước dài bút thì một cú tán rất mạnh và trán khi anh bật ngược lại. Khi cửa gói xuống, ngay lập tức anh nghĩ mình bị đánh công. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra không phải. Nên đền thầm rỗ, chính mình đã không phán đoán được rằng thân hình cao hơn 1 mét 8 của mình thật quá khổ so với chiều cao của máy vọng được xây cho người có tầm bóc trung bình từ hơn một ngày năm trước. <cười> trong lúc vẫn quỳ trên đền đá cứng và chờ đâm đóm mắt dừng lại, anh nhận ra mắt mình đang nhìn xuống một dòng chữ khắc trên đền thầm. Sanctus Marcus. Anh nhìn sửng một lúc lâu, không phải tên của thánh mắc khắc ở đó tiếng anh chú ý mà là thứ ngôn ngữ được dùng để viết cái tên đó tiếng La tinh. Sau cả ngày trời đấm mình trong tư ý, ý hiện đại. Lanđin cảm thấy hơi mất phương hướng thì thấy tên thánh báp được viết bằng tiếng Latin. Một chi tiết gợi nhớ nhanh rằng, thứ từ ngữ này là ngôn ngữ chung của đế chế La Mã khi thánh mắc qua đời. Rồi một ý nghĩ nữa vụt đến với Lanđin: giai đoạn đầu thế kỷ thứ 13, thời kỳ của Enrico Dandolo và cuộc thập tự chinh thứ tư, ngôn ngữ của giới cầm quyền vẫn chủ yếu là tiếng Latin. tinh. Một tổng trấn Venice sẽ đem binh quan to lớn cho đế chế La Mã bằng việc tái chiếm cờ và sẽ không bao giờ được chôn cất với cái tên Enrico Dandolo. Thay vào đó sẽ là cái tên bằng tiếng Latin của ông ta, Henriques Dandolo. Nghĩ đến đó, một hình ảnh đã bị lãng quên từ lâu gục đến với đình dưới Điện dịch Mặc dù nhận ra điều này khi đang nguyện trong một dàn miệng, nhưng anh biết rằng đó không phải là phép màu. Đúng hơn, một manh mối thị giác đã làm lóe lên trong tâm trí anh một mối liên hệ bất ngờ. Hình ảnh độc ngột nảy ra từ trong sâu hẳn trí nhớ của đình chính là tên gọi Latin của Dandolo, được khắc trên một tiếng đá hoa cung đã mộ, gắn trên một nền gạch trang trí, Henriques Lên kinh thở một cách khó nhọc khi bị đến tấm bia mộ lẻ loi của vị tổng trấn. Mình đã từng đến đó. Đúng như bài thơ đã nói, Enrico Dandolo thực tế được chôn trong một bảo tàng mạ vàng, một bảo quản của tri thức thánh thiêng, nhưng không phải là thánh đường sụp Khi chân lý đã xuất hiện, La đình chậm rãi đứng lên. Em không thể nào bắt được tín hiệu từ đây. Sinha nói, từ dưới lấy sáng treo xuống và tiến lại phía anh. Em không cần làm thấy nữa. Bảo quản màu vàng của tri thức thánh thiêng, anh đã nhận được Xin nè Thái Nhật. đừng có nói là chúng ta đến đây dầm bảo tàng nhé Xin à, chúng ta ở dầm quốc gia Bên ngoài quảng trường San Mark, người phụ nữ Gipsy bán những chiếc quạt nạ Venice đang dựa vào bức tường ngoài của thánh đường để nghỉ ngơi Như mọi khi, bà tìm đến chỗ yêu thích của mình Ốc tường nhỏ giữa hai tấm lưới kim loại trên vỉa hè Một chỗ lý tưởng để đặt số hàng nặng trịch và ngắm mặt trời lặn. Bà đã chứng kiến nhiều chuyện trên quảng trường San Mark trong bấy nhiêu năm Nhưng cái sự kiện quái lạ khiến bà nhu ý lúc này Không phải diễn ra trên quảng trường mà là bên dưới. Giật mình vì một tiếng động lớn ở dưới chân, người phụ nữ ngó qua tấm lưới nhìn xuống một cái giếng hẹp, có lẽ sâu tới 3 mét. Ô cửa sổ dưới đáy mở toang và một chiếc ghế gấp ngược được đẩy lên từ giếng, cao cao vào bể hẹp. Trước vẻ ngạc nhiên của người phụ nữ, biết theo, sợ chiếc ghế là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đuôi ngựa vàng óng, rõ ràng được đun lên từ phía dưới và giờ đang leo qua cửa sổ chui vào lỗ hổng Cô gái tóc vàng lách người đứng dậy và lập tức ngước nhìn lên. Dựt vấn mình thì thấy bà Gipsy đang đăm đăm nhìn xuống qua tâm Cô gái tóc vàng đưa một bóng tay lên ngôi và cố biểu cười Sau đó cô ta mở ghế và trèo lên, buông tay về phía núi sắt Cô thấp quá, bà Gipsy nghĩ bụng, mà cô làm cái gì vậy? Cô gái tóc vàng từ khỏi ghế và nói với ai đó bên trong Mặc dù cô có nhiều chỗ để đứng trong lòng ghế chật hẹp bên cạnh cái ghế Nhưng lúc này cô vẫn bước sang bên khi có người tính thai Một người đàn ông tóc đen cao lớn mặc bộ đồ bảnh bao từ mình chưa lên khỏi tầng thầm thánh đường và lấp vào đường ống chật chội, anh ta cương bước lên, Dinh thắng nhờ bà Gibson và tấm lưới sắt. Sau đó anh ta đổi chỗ cho cô gái tóc vàng và trèo lên chiếc ghế yếu ớt. Anh ta cao hơn và khi vươn người, anh ta có thể tháo được cái thang an ninh bên dưới tấm lưới sắt. Anh đứng kiện trên mấy đầu ngón chân, đặt tay lên tấm lưới và đẩy lên trên. Tấm lưới nhấc lên một phân, rồi anh ta lại phải đặt nó xuống. Giúp tôi một tay được không? Cô gái tóc vàng gọi với lên chỗ bà Giúp các người một tay à? bà Gibson tự hỏi, không hề có ý định can thiệp, các người đang làm gì đây Cô gái tóc vàng móc ra một chiếc quý đàn ông và rút tờ 100 trăm euro, quay vẫy như một lời đề nghị. Tờ tiền còn nhiều hơn bà Gibson kiếm được với những chiếc mặt nạ trong cả ba ngày. Không lạ gì chuyện mặt cả, bà bán mặt nạ lắc đầu và giơ ra hai ngón tay. Người phụ nữ tóc vàng rút ra một tờ tiền nữa. Không tin nổi vận may của mình, bà Gibson nhún vai đồng ý để miễn cưỡng cố gắng tạo ra những dư. Trong lúc ngoài xuống và kể những thành tích nhìn vào mắt người đàn ông để họ có thể hợp lực cho toàn khớp. Khi người đàn ông đẩy thanh sắt một lần nữa, bà Gibson kéo mạnh chúng lên và đôi tay đã được rèn luyện suốt nhiều năm mang vác này và tấm lưới sắt buông lên nửa chừng. Đúng lúc bà nghĩ họ đã làm được, thì có tiếng loạn xằng rất to về dưới và người đàn ông biến mất. Rơi tù xuống giếng, thì chiếc ghế sắp gãy dưới chân bàn. Ngay lập tức tấm lưới sắt trở nên nặng trĩu trong tay bà và bà nghĩ mình sẽ phải bỏ nó xuống, nhưng lại hứa 200 euro chịu tiếp thật sức mạnh. Vậy là bà cố kéo tấm lưới lên và vứt vợ bên không ánh đường khiến nó vàng lên một tia cực lấn thở không ra hơi bà Gibson quay xuống giếng chỗ hai con người đang xoắn lấy nhau và cây ghế gãy gập khi người đàn ông đứng dậy và cúi bụi trinh, bà Gibson bèn cú xuống giếng và chia tay ra để nhận tiền người phụ nữ tóc đuôi ngựa gật đầu biết ơn và dơ hai tờ giấy bạc lên quá đầu bà Gibson cú người xuống nhưng vẫn còn quá sạc, đưa tiền cho người đàn ông đột nhiên trong giếng có sự đáng loạn những dòng nói giận dữ vang ầm ầm bên trong thánh đường người đàn ông và người phụ nữ đều phản phốt bật ngược lại từ cửa sổ Rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn Người ông tóc sầm màu, cúi không xuống và ra lệnh cho cô gái đặt chân lên những ngón tay khum lại thành một bàn đạp Cô bước lên và anh ta đẩy mạnh lên Cô vọt lên thành diễn Răng cắn chặt lấy tờ tiền để giải phóng hai tay Trong lúc ngưng người, cô bám lấy mép. Người đàn ông đẩy lên, cao hơn, cao hơn nữa Nâng cô cho tới khi cô bám được hai tay vào cái diễn Lại hết sức Cô gái đung mình lên thẳng quảng trường giống như một người phụ nữ leo khỏi bề rơi cô ta dưới tiền vào tay bà gypsy và lập tức xoay người quỳ bên mép giếng cúi xuống đón người ông đã quá muộn những cánh tay rắn rỏi trong trang phục đen đang với đầu giếng như những xúc tu văn vật của một con quái vật đóng mồi tâm đáy chân người đàn ông kéo anh ta về phía cửa sổ chạy đi Sina. chạy đi đi người đàn ông vùng vẫy kêu to bà gypsy nhìn thấy ánh mắt họ nhìn nhau đầy đau đớn tiếc nuối và mọi việc kết thúc người đàn ông bị kéo tụt xuống vào cửa sổ vào lại cánh người phụ nữ tóc vàng trăng tối xuống Bắt cô bà mẹ nói, Em xin lỗi rồi bác Cô ấy khẽ nói tới rồi, sau một lúc sững lại Cô ấy đối thêm ra Vì tất cả Một khắc sau, cô bò dậy mái tóc đuôi ngựa vùng vẫy Khi cô lao nhanh về bỏ hẹp Và Sierra lên một chút Một khúc giờ kinh tâm về lì tâm về